Cô thực sự đã đồng ý Người phụ nữ ngu ngốc này Chỉ cần cô từ chối Tiền cũng là của cô Cô thế mà lại đồng ý sao Cô có chút danh giới cuối cùng nào không Cô lại còn đồng ý đi gặp khách hàng sao Cô không biết Đó có nghĩa là gì sao Chết tiệt Có phải não bị chó cắn rồi không Cô thực sự có khả năng làm bất cứ điều gì vì tiền sao Hôm nay Đầu óc của anh hoàn toàn rối rắm Không có chuyện gì xảy ra theo đúng như kế hoạch ban đầu Xe dừng ở bãi biển, Vùng Dịch Phong lấy ra một hộp thuốc lá, chán nản chịu không nổi, ký mà không chút lưu tình, còn có tâm trạng đi chào hàng kiếm tiền, thậm chí còn đồng ý với kiều chuyện như thế này, cũng đủ để đánh lên trong lòng anh thêm 10 cái gạch chéo, chẳng qua là anh không nỡ sao. phùng Dịch Phong không có chút nghi ngờ, nếu vào lúc này anh cũng ký tên, người phụ nữ này nhất định sẽ quay đầu đi, rơi vào vòng tay của người khác, sẽ không còn thuộc về anh nữa. Nhận thức đột ngột này Khiến suy nghĩ của anh cuồn cuộn Anh vô thức ngắt điếu thuốc trên tay Rõ ràng trái tim của Lâm Khiết hướng về anh Cô sẽ yêu anh bằng cả đời mình Từ nhỏ cô đã là người duy nhất xuất hiện bên anh Khi anh lạnh lẽo và cô đơn Quan tâm anh Đồng hành và khiến anh hạnh phúc Cưới một người vợ ngoan hiền đức độ Cưới một người phụ nữ yêu mình hơn cả chính bản thân mình Chẳng phải là phù hợp với lý tưởng và ước mơ của anh sao Tại sao Tại sao anh đã cố gắng cân nhắc quyết định lâu như vậy mới đưa ra? Nhưng vào một thời điểm quan trọng nhất, anh lại đánh mất đi lý trí và thay đổi quyết định của mình chứ? Đúng, anh hối hận rồi. Suốt một lúc, tâm trí của Phùng Dịch Phong bị tác động điên cuồng bởi một ý nghĩ mạnh mẽ. Không muốn để cô ấy đi, không muốn tặng cô ấy cho người khác. Cô là của anh. Vốn tưởng rằng đầu óc không sáng suốt mới gây nên rối rắm. Hôm nay, Phùng Dịch Phong ở bên bờ biển hưởng gió lạnh. Nửa đêm anh mới thanh tỉnh lại, nhưng ý niệm trong đầu vẫn là giống như vậy. Khi quay xe đi về lần nữa, anh nhận thức được rõ ràng lý trí của anh không thể chống lại được trái tim anh. Người anh muốn là Giang hiểu Nhi. Sự chắc chắn và khẳng định trước nay chưa từng có, ngay cả lâm khiết cũng không còn quan trọng nữa. Anh có thể nói gì đây? Trong đầu hiện ra hình ảnh cô vào buổi tối. Ngây thơ đá dày Sau đó chạy lon ton trở lại mang vào Phùng Dịch Phong không khỏi cười thầm Đột nhiên anh không khỏi giật mình Hóa ra hạnh phúc đơn giản như vậy Dễ dàng như vậy Chỉ cần được nhìn thấy cô Bất kể làm gì Cũng đều cảm thấy rất hạnh phúc Nhưng trong giây tiếp theo Một từ khác lại xuất hiện trong đầu anh ly hôn Buồn bực một chút Lông mày của Phùng Dịch Phong lại nhướng lên Một người phụ nữ không biết tốt xấu Bao nhiêu là phụ nữ không thể chạm vào anh, cô vậy mà lại không thèm lưu tình với anh sao? Thứ anh muốn thì không thể không có được. Hơn nữa, người còn đã là của anh. Đột nhiên nhớ tới, thời điểm hai người ở bên nhau lúc mới quen nhau. Phùng Dịch Phong phát hiện, anh từng chút một đều nhớ rất rõ ràng, không bao giờ quên. Tâm tư anh quyết đoán, cả người cũng thả lòng. Suốt sáu năm, thay đổi chính là thay đổi. Không muốn thừa nhận cũng không thể thay đổi được sự thật. Chỉ là người phụ nữ nhỏ bé này Thực sự quá vô pháp vô thiên Lá gàn to không gì là không dám làm khiêu vũ trong hộp bán bao cao su trên đường phố Chào mời khách hàng Giờ lại còn đi tiếp khách hàng <cười> Anh chỉ cảm thấy Mình nên dạy cho cô một bài học Để cô nhớ cho rõ một chút vùng dịch phong nhắm mắt lại Gõ vào cái chán đang bắt đầu mệt dã rời Thực sự là khó chịu chết được Còn phải đi tìm khách hàng cho cô Anh phải tìm một diễn viên chuyên nghiệp mới được Đúng là toàn mang rắc rối cho anh đồng ý làm cái khỉ gì chưa Mặt khác sau khi lấy được một số tiền lớn gánh nặng của gia đình đồng loạt được chút bỏ với 3 tỷ này quá đủ cho ba cô trong một năm năm này với số tiền này gia đình họ có thể xoay chuyển được và lại con lẽ một năm sau bà cô sẽ tốt hơn nhưng dù nên vui thì hiểu nhi cũng không thể cười nổi Tối dọn đồ đến nửa đêm mất ngủ đến gần sáng, muốn khóc nhưng không thể nào khóc được vì sáng hôm sau cô còn có công việc phiên dịch hộ tống nên cô dậy từ rất sớm bắt tay vào dọn dẹp buổi tối cô không được nghỉ ngơi tốt nên khuôn mặt cô nhợt nhạt và sưng lên hiếu nhi tập thể dục suốt 10 phút ngâm một tách cà phê đen sau đó đi tắm và chăm sóc bản thân tô một chút son đỏ lộng lẫy theo thói quen cô đi lấy bông tai và tháo khóa tai ra đột nhiên tay cô chợt cứng lại lần theo điểm sáng trong gương Mắt cô lại lui về tay mình, lòng cô nhất thời hoàng hốt. Bông tai bướm không đối xứng sao? Cô rất thích đôi bông tai này, tuy có lần cô suýt vứt bỏ vì hiểu lầm, vì anh tặng, vì có những câu chuyện. Vì mỗi lần nhìn thấy đôi bông tai, cô sẽ có chút hạnh phúc vì được chiều chuộng Trái tim cô đào nhói, đôi bông tai này cô chưa bao giờ tháo ra, kể cả có chiến tranh lạnh hay cãi vã. Lần này, sau một lúc vuốt về, Hiểu Nhi lại đeo chúng lại. Kể từ khi xác nhận tâm ý của mình, Phùng Dịch Phong đã trở lại bình thường từ bờ vực của cơn hưng cảm hàng ngày. Trong văn phòng quốc tế, Tổng Giám đốc Quốc tế Trương Việt, anh đã có tâm trạng thoải mái để pha cà phê cho sáng sớm. Lật giờ lịch trình làm việc, khoe môi không khỏi hơi nhếch lên. Mặc ngôn cầm theo tờ báo buổi sáng đi vào. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, ánh mắt suýt chút nữa thì rớt ra ngoài. Quay đầu nhìn ra cửa, anh ta vẫn hơi ngạc nhiên. Anh Phùng anh đang tìm em sao còn cứ nghĩ là có điều gì đằng sau đó sao mới sáng sớm đã cảm thấy có chút khiếp người ừ chỉ thị anh ta ngồi phía trước sau đó vùng dịch phong mang hai tách cà phê đến bảo cậu tìm người cậu đã tìm được chưa người sao đầu tiên là anh ta sửng sốt sau đó mạc ngôn mới đột nhiên gật đầu à, à, em em đã liên hệ với đạo diễn và tìm được một gương mặt mới Trước đây, cậu ta đã từng điều hành một nhóm diễn viên và tham gia diễn xuất theo nhóm trong nhiều năm. Kỹ năng diễn xuất cũng ổn đấy. Cụ thể hơn thì vẫn đang thương lượng. Mới gọi điện hôm qua, mà nay đã vội vậy sao? Hiệu quả như vậy, chẳng khác nào dùng roi ngựa đánh anh ta. Trợ lý đặc biệt của cậu Phùng đúng là không hề dễ làm. Tốt nhất, tuần này cậu nên sắp xếp xong. Tự mình xem xét chuyện này đi. Không được có sai sót. Đừng có tìm cho tôi một kẻ biến thái. Hoặc là không khéo léo, một chút là bị vạch trần ngay. Anh không thể tự lấy đá đập lên chân mình được. tiểu yêu tinh nhà anh thông minh lắm. Em biết rồi. Anh Phùng, việc này cần thiết sao? Tốn công tốn sức như vậy, chỉ là để dọa cô thôi sao? Cậu không biết đâu, cô ấy quái đàn lắm. Không có khe hở để cậu chen kim vào đâu. Hai lần này là trùng hợp đụng phải tôi. Vừa rồi là tại triển lãm ô tô một kẻ háo sắc không phân biệt được đâu là miếng dán và đâu là người mẫu đã yêu cô ấy theo đuổi cô ấy suốt một thời gian dài lòng người thật là nham hiểm nếu không để cô ấy tự mình hiểu và cảm nhận được nỗi nguy hiểm ấy chẳng lẽ tôi phải ngày ngày nhìn chằm chằm vào cô ấy sao nếu anh không thể bảo vệ cô ấy thì sao anh vốn là thuận miệng nói nhưng hiện tại nghĩ lại phòng dịch phong lại cảm thấy phải bắt buộc hành động bằng không với tướng mạo không chê vào đâu được của cô Chẳng lẽ lần nào cũng gặp may sao? Em hiểu rồi, em sẽ mau chóng đi làm. Nhân tiện, dự án đầu tư công viên thế giới, tuần này các nhà sản xuất lần lượt đến Nam Quan, đây là danh sách. Được rồi, thống nhất tiếp đãi đi, tập hợp ở khách sạn xâm lập. Đối chiếu tài liệu, cả hai uống cà phê rồi truyền chủ đề. Mặt khác, kể từ khi ký thỏa thuận ly hôn với vùng Dịch Phong và lấy thêm 3 tỷ nữa, mỗi ngày Hiểu Nhi đều rơi vào tình trạng hoảng loạn. Cô đã đóng gói hành lý, nhưng không biết có nên chuyển đi hay không. Thực sự, đi làm thì thấy bất an, tàn làm thì thấy phiền muộn. Trong nháy mắt, đã trôi qua hai ngày. Ở công ty mở máy tính lên, hiểu Nhi lại thở dài. Thật là, ý anh ta là gì chứ? Kết án tử hình cũng không cho người ta thống khoái. Chẳng nói năng gì, rốt cuộc là chuyện gì chứ? ngay khi cô đang ngần ngơ, điện thoại di động của cô đột nhiên sáng lên hạt nhìn lại là từ bệnh viện Xuân Sinh. Trong lòng Hiểu Nhi có chút cảm khái. Tìm tốt. Hay là lại có người muốn đùa cô nữa đây? Dù thế nào cô vẫn bấm nút trả lời. Xin chào, tôi là Giang Hiểu Nhi. Cô Giang. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Hiểu Nhi nhấn vào nút gác máy. Bịch một tiếng. Quả nhiên lại là anh ta. Tiểu mộ chết tiệt. Một lúc sau, điện thoại lại sáng lên. Cô lại trực tiếp cố máy. Nhưng ngay sau đó, lại sáng lên một lần nữa. Vẫn là số đó, Hiểu Nhi giật lấy điện thoại máng thẳng. Tên làng bầm kia, tên khốn, cũng đủ chưa? gì đây không có thời gian chơi với cưng đâu. Cô định dập máy, thì đột nhiên vang lên hai từ. Chính sự. Tay khựng lại, Hiểu Nhi dừng lại hai giây. Vẫn còn một chút do dự Chuyện gì vậy? Anh lại muốn gạt tôi một chuyến tay không sao? Chuyện xảy ra lần trước, tôi xin lỗi là tôi quá đáng, tôi không biết. Tình huống của cô sau một lúc dừng lại tiêu mộ nói tóm lại tôi xin lỗi mong cô có thể chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi nghe thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của anh hiểu nhi cũng không phải là người nhỏ nhen lập tức nói tôi cũng không giận với quá đáng gì vậy coi như chúng ta hòa nha được lần này tôi gọi cho cô để nói về tình trạng của ba cô bà tôi làm sao kích động hiểu nhi trực tiếp đứng lên đừng lo lắng mọi thứ vẫn bình thường chỉ là về kế hoạch điều trị của ông ấy, tôi có một phát hiện mới. khi nào rảnh thì đến gặp tôi, cùng nghiên cứu xem có thể giúp ba cô phục hồi không. nói trên điện thoại cũng không rõ ràng lắm. được rồi, tôi hiểu rồi. tôi sẽ đến đó sau giờ làm việc hôm nay có được không? sau khi chốt lại thời gian và đặt điện thoại xuống, tinh thần của Hiểu Nhi dường như đã trở lại thực tế. sau giờ làm việc, cô trực tiếp đến bệnh viện. trong văn phòng. Tiêu mộ cho cô xem một vài bức ảnh so sánh Cô rằng đây là ảnh chụp cột sống Nhìn này Tôi đã phóng to lên Rõ ràng là có thể nhìn thấy một nhóm vật thể màu đen Mấy ngày nay tôi đang nghiên cứu trường hợp của ba cô Tôi có gọi bác sĩ đến xem vài lần Tôi nghi ngờ Ngoài việc bồ não và sung huyết Áp lực lên cột sống cũng là một nguyên nhân quan trọng Khiến cơ thể hồn mê và không tỉnh táo Cô thấy đấy Sau vài lần điều trị này Sự phục hồi của não rõ ràng đã tăng cường hoạt động và phản ứng có ý thức, nhưng cơ thể của ông ấy lại không thể cử động, cho thấy ý thức của ông ấy hoàn toàn không thể được truyền tải. Để so sánh đơn giản, nó giống như một công tắc và một cái máy, nhưng một sợi dây ở giữa lại bị đứt. Tiêu mộ khoa tay các thứ, so sánh với cô thêm vài bức ảnh nữa. Dù Hiểu Nhi không thực sự hiểu anh đang nói cái gì, nhưng cô hiểu chung chung ý của anh là gì. Vậy ý của anh là... Sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật cột sống, phần bóng này đã bị che lấp. Hiện tại vẫn chưa thể xác định được là do nguyên nhân nào gây ra. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì mảnh bóng này đã chèn ép các dây thần kinh ở đây. Không thể xác định nó có tiếp tục giãn ra hay không, nên phải cắt bỏ nếu là khối u lành tính. Còn nếu là u ác tính, một khi đã di căn thì nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều lần và cho rằng cuộc phẫu thuật này vẫn là cần thiết. Tuy nhiên dù ca mổ có thành công Thì cũng không đảm bảo rằng Ba cô sẽ tỉnh lại ngay lập tức Tất nhiên tùy vào tình trạng hiện tại Ca mổ không nhất thiết phải tiến hành ngay Cô cũng có thể thực hiện Sau khi bệnh nhân hồi phục Tất nhiên đề nghị của tôi là nên sớm Chứ không nên chậm trễ Nhưng cái giá phải trả cho phần này Cũng không hề nhỏ Nên tôi bảo cô qua đây là để bàn bạc Và chuẩn bị tâm lý Phẫu thuật còn nguy hiểm không Chi phí khoảng bao nhiêu Có chút rủi ro nhưng không lớn, niềm tin thành công là 60%. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cô tiết kiệm chi phí phẫu thuật, bao gồm cả tiền khám sức khỏe trước khi phẫu thuật thì chắc là khoảng 600 triệu. Phục hồi sau phẫu thuật sẽ cần rất nhiều thuốc, chắc khoảng 900 triệu. Kể từ khi cô lấy 3 tỷ này, cô luôn cảm thấy hơi khó chịu, không ngờ nó lại có ích nhanh như vậy. Đột nhiên cô cảm thấy có lẽ đây là ý trời. Ông trời cũng không cho cô cơ hội đổi ý. Anh là bác sĩ, tôi càng tin tưởng vào chuyên môn của anh. Nếu như việc phẫu thuật sẽ tốt hơn cho ba tôi, tôi sẽ bàn bạc với mẹ. Tiền không phải là vấn đề, nhưng tôi vẫn muốn lấy an toàn làm chuẩn. Tôi không muốn mất đi ba của tôi. Hốc mắt đỏ hoe, trong mắt Hiểu Nhi lóe lên sự khẩn cầu rõ ràng. Ba cô mạnh mẽ cả đời, thương cô như mạng. Cuối cùng lại vì cô mà lưu lạc. Cho dù thế nào thì cô cũng không thể để ba chết như vậy. Tôi đã hiểu. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Sợ cô hiểu lầm, lần này thái độ của tiêu mộ rõ ràng đã thay đổi 180 độ. Lời nói và thần thái đều rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Không cầm được sự đau lòng, anh ta rút khăn tay đưa tới. Cảm ơn. Lúc rời khỏi bệnh viện, tâm trạng của Hiểu Nhi không khỏi chút buồn. Vốn đã cầm tiền, lại còn muốn xem anh ta có thể lạnh lùng và vô tình đến mức nào với mình. Tốt nhất là nên lợi dụng cơ hội này để giải quyết dứt điểm, sau đó lấy đơn ly hôn. Không ngờ bây giờ cho dù có muốn hay không, cũng thật sự không thể quay đầu được nữa. Cho dù thế nào thì số tiền kia cô chắc chắn phải giữ lại. Chỉ là tiếp thương nhân mà thôi. Cô nhất định phải nghĩ đến kế thoát thân toàn vẹt. Dù sao thì tiền cũng đã vào trong túi cô. Nghĩ đến đây... Hiểu Nhi bắt đầu chuẩn bị đơn giản một chút để đón tiếp án tử hình sắp tới. Mà anh tuyên phạt, nếu như có thể thuận lợi vượt qua một kiếp này, anh chịu ký tên vào đơn ly hôn, dù sao thì cũng tốt hơn so với việc kéo dài như vậy. Một ngày bằng một năm, sống dở chết dở. Đang suy nghĩ, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, cổ mắt xuống, trái tim của cô nhói đau. Lập tức vội vàng ấn nút trả lời, khóe miệng mỉm cười. Bà nội! con gái, gần đây bận việc gì vậy? Tại sao cuối tuần cũng không tới? Bạn bè thân thích tặng ta rất nhiều đồ vật nhỏ và chai lọ. Bà nội đều để dành cho con. Sắp đầy một cái dương rồi. Có dành thì tới chọn. Còn có thêm mấy cái túi nhỏ. Xanh xanh đỏ đỏ, rất phù hợp với những cô gái trẻ. Kiểu dáng mới, rất đẹp. Còn chọn xong, lại để cho hương hương và tĩnh di tới chọn. Nghe bà nội nói như vậy, trong lòng của Hiểu Nhi có một trận đắng chát. Khoảng thời gian trước cãi nhau với vùng Dịch vong cô cũng cảm giác không tốt lắm. Vì vậy, chủ động gọi điện thoại với bà nội nói sẽ không tới. Sau đó, bà nội gọi điện thoại, cô cũng từ chối. Không ngờ mới có mấy ngày, bà nội lại gọi điện thoại tới. Cô có thể cảm nhận được rằng, lão nhân già thật sự rất thương cô. Nhưng cô cũng sắp ly hôn. Mà điều kiện của cô sau này đến thăm bà nội, có lẽ sẽ bị người khác nghi ngờ và chê cười cô cũng không có tâm tư thấy người sang bắt quàng làm họ càng không muốn vì thế mà liên lụy đến người thân của mình vậy nên khoảng thời gian này cô chỉ gọi điện thoại nhưng cũng không đi qua bà nội đã cất đi cho con rồi tránh cho bọn họ tới nhìn thấy thuần tay cầm đi mất đang nói bà nội bỗng nhiên ho khan vài tiếng bà nội cổ hồ họng của bà không được thoải mái sao cháu làm mất lê tầm quả sơn trà ướp thêm một chút mật ong cho bà nhuận học Gần đây cháu hơi bận, nên không qua được. Cháu sẽ nhờ người gửi cho bà trước. Bà nhớ phải ngâm với nước ấm. Chờ khi nào dành, cháu sẽ đến thăm bà nội, nhận món quà nhỏ của bà. Lão nhân già như vậy, trong lòng Hiểu Nhi có chút khó chịu. Nhưng nghĩ đến việc, sẽ có người thay thế mình một cách nhanh chóng. Cô lại ép cho trái tim không đành lòng của mình trở về. Bà nội, bà phải chú ý thân thể. Buổi tối đừng ham chơi, phải nghỉ ngơi sớm một chút. Được, được. Con gái, khi nào rảnh thì đến nhà bà nội làm bánh rùi cào. Không, nhất định là bài cuối tuần, buổi tối cũng được. Gần đây bà nội đều rất rảnh Vâng ạ. Nói chuyện với lão nhân gia một lúc lâu, sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Hiểu Nhi càng khó chịu. Mấy năm nay, người thân bạn bè bên người thật sự quá ít. Đừng nói đến người thân thương yêu và quan tâm cô như vậy. Thật ra cô rất không nỡ. Hịt mũi một cái, cô về nhà gói bánh ngọt và mất lê sơn trà. Cô lại gọi điện thoại cho truyền phát nhanh. Lại là một ngày bận rộn. Hôm nay, sau khi trở về từ trong cuộc họp, phòng dịch phong liếc mắt nhìn điện thoại. Đột nhiên phát hiện đã là thứ năm. Đã sắp đến cuối tuần. Chẳng lẽ tuần này anh vẫn là có nhà nhưng lại không thể trở về sao? Không vui. Trong tháng máy anh đổi lại tầng lầu, trực tiếp đi đến văn phòng của Mạc Ngôn. Lúc này... Sau khi xử lý việc bên ngoài trở về, Mạc Ngôn đang hỏi thăm tình hình với thư ký. Tất cả thường dân ở xâm lập đã sắp xếp ổn cả cả chưa? Những người ở tầng 31 đều là những nhà tài chính rất quan trọng, người đón tiếp không có vấn đề gì chứ? Đều đã dọn vào ở, trước mắt không có vấn đề gì. Được rồi. Cất kỹ phần tài liệu trong tay, giống như nhớ tới điều gì đó, Mạc Ngôn lại nói, "À đúng rồi, tổng giám đốc Trương của Hải Thành" Lúc này còn dẫn một người bạn tới Cũng ở tầng 31 Phòng 3318 Ở góc mà tôi thuê là dành cho một tên nhà giàu mới nổi Có số cứt chó nổi tiếng Là một tên vô văn hóa không biết gì hết Chỉ biết ném tiền theo gió Là loại người rất tốt Với kêu gọi đầu tư thương mại của chúng ta Dặn dò mọi người một chút Đối với người này cố gắng tân bốc Và khách khí một chút Hắn ta nói gì thì cũng không cần để ở trong lòng Được tôi nhớ rồi nhanh chóng ghi chép lại những điều quan trọng vào trong cuốn sổ nhỏ thư ký cũng vô cùng chuyên nghiệp còn nữa tôi để người ta tìm cho hắn ta một nhân viên giao tiếp nữ nghe nói hắn ta thích cái này tối nay gọi điện thoại tới cô đi liên hệ một chút tốt nhất tối nay cũng để người ta đi qua thời gian còn nhiều có chuyện gì phát sinh đột xuất chúng ta còn kịp thời xử lý ý của mạc ngôn rất rõ ràng chính là phải nắm được người nhà giàu mới nổi này gật đầu thư ký cũng ghi xuống Đang nói chuyện Cửa ban công đột nhiên mở ra Phùng Dịch Phong đi vào Tàu giám đốc Không ngờ anh tự mình đến thăm Nữ thư ký xoay người lại Rõ ràng là tâm trạng kích động đến mức Giọng nói cũng căng thẳng đi mấy lần Đứng dậy Mặc ngôn cũng hơi kinh ngạc Giơ tay lên nói Đi làm việc của các cô trước đi Đưa mắt nhìn thư ký rời đi Anh ta sửa sang lại phần tài liệu Đang lộn xộn trên bàn mới đi ra Anh Phong Có chuyện gì mà vội vàng như vậy Trà hay là cà phê đây? Điện thoại cũng không kịp gọi trực tiếp đi tới. Anh như vậy là muốn dọa chết người trợ lý của phòng làm việc sao? Không cần. Đi họp. Tiền đường. Cầu tìm diễn viên quần chúng. Tại sao không có tin tức gì vậy? Bỗng nhiên vỗ ót một cái. Mặc ngôn nhớ tới gì đó mới nói. Đều đã sắp xếp xong xuôi. Mấy ngày nay bận rộn. Quên nói với anh. Người có bề ngoài thô kệch Có học thức đó. Em đã gặp qua. Về mặt hung dữ bẩm sinh. Vào vai không phải là biến thái, thì chính là cướp bóc. Tội phạm giết người, nhìn dáng vẻ dữ dằn kia. Thật ra bản thân là người thật thà. Nói chuyện cũng rất tử tốn. Em hỏi thăm được, đó là một người có tình có nghĩa. Hắn ta một ngày đổi mấy đoàn làm phim để đắng vai phụ, để kiếm thêm chút tiền. Vợ hắn ta sức khỏe không được tốt, là một đôi vợ chồng rất ân ái. Em cảm thấy là người này rất phù hợp. quay người, anh ta vẫn đi rót hai cốc nước. Hai ngày nay em đã trao đổi với anh ta một chút, cho anh ta một chút tư liệu để đạo diễn chỉ bảo cho anh ta đối phó khoảng 10 phút là không thành vấn đề. Chúng ta không phải cũng đi theo sao? Cho hắn ta giá tiền gấp 10 lần. Bất cứ lúc nào, hắn ta cũng sẽ phối hợp thời gian của chúng ta. Anh dự định ngày nào chưa? Tối ngày mai đi. gần như không cần phải suy nghĩ. Phùng dịch phong tính toán trong đầu. Ngày mai là thứ sáu, ban ngày có rất nhiều chuyện quan trọng. Buổi tối thì vừa vặn hù dọa cho vật nhỏ kiêu ngạo kia Buổi tối nói không chừng còn có thể nhẹ nhàng một chút Vừa vặn có thể để anh trở về hưởng thụ ngày cuối tuần tốt đẹp Nghĩ đến việc rốt cuộc cũng về đến nhà Trong lòng Phùng Dịch Phong nhất thời sôi sục Khi phụ nữ sợ hãi chắc chắn sẽ rất đáng yêu Tránh cho việc trở về còn bày đặt sắc mặt với anh Đứng dậy Phùng Dịch Phong viết một số điện thoại lên tờ giấy A4 Đằng sau còn viết một chữ giang Chuyện này cậu tự mình xử lý đi Nói thế nào cũng không cần để tôi phải dạy. Đương nhiên, đến phòng 308 của khách sạn xâm lập, phòng đó nhất định phải nhanh chóng kiểm tra. Người đi vào phải nhìn chầm chằm, nói trước cho tôi biết, không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào. Yên tâm, cầm tờ giấy lên, mặc ngôn tiện tay đặt sang bên cạnh. Nhớ tới điều gì đó, lại nói. Đúng rồi, Tổng Giám Đốc Trương của Hải Thanh mang theo một người nhà giàu mới nổi tới. Sau đó, anh ta đem tất cả chuyện người nhà giàu mới nổi báo cáo lại em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy loại người chỉ lấy tiền lại không hỏi bất cứ điều gì rất thích hợp để chúng ta thu hút đầu tư. Chơi thế nào còn không phải là do chúng ta tùy tiện lắc lư sao? Chỉ là không biết loại người này kiếm tiền bằng cách nào đến ngay cả Tổng Giám Đốc Trương của Hải Thanh cũng rất khách khí với hắn ta. Cầu sai rồi, người quang thanh thật lại càng dễ thu hoạch được nhiều. Hà món lợi nhỏ thì dễ bị thiệt hỏi lớn. Ngược lại, cũng có lý... Nếu như ngày nào đó, tôi cũng nghĩ đến việc làm thế nào để móc được tiền lương của cậu. Cậu còn vui vẻ theo tôi làm việc sao? Hàn ta cái gì cũng mặc kệ. Có khả năng nhận được ít hơn so với người khác. Nhưng có lẽ sẽ không bị thua lỗ. Góp gió thành bão, dù ít đi chăng nữa, thì cũng có lời hơn so với đề tồn trong ngân hàng. Có đôi khi, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Thật ra, tôi vẫn luôn luôn tin rằng sự may mắn đều là do con người tích góp lại chứ không phải là do số mệnh mang đến cậu có thể ra ngoài tùy tiện xem người càng hạnh phúc thì quá nửa đều là tùy tiện tính toán chi li sẽ chỉ càng ngày càng nghèo anh phong vậy anh chắc chắn là trường hợp đặc biệt còn có cái gì chuẩn xác hơn so với anh sao trong rất nhiều chuyện đi một bước nhìn ba bước nói xong mạc ngôn không chịu được vụng trộm liếc nhìn anh mỗi năm anh càng ngày càng trở nên huy hoàng hơn so với năm trước Ừm tôi thấy cậu là không muốn tiền thưởng cuối năm rồi Đây là đang nói móc anh sao Đặt cốc nước xuống Phùng dịch Phong đứng lên Có một số việc anh có thể mở một con mắt Nhắm một con mắt Nhưng có một số việc anh có thủ tất báo Đứng dậy theo Mặc ngôn cười hắc hắc nói Đừng nha anh Phong Em là em nói anh lợi hại đó Ừm hãy làm tốt Việc tôi dặn. Những công việc khác cậu theo đó mà làm Đang nói chuyện Phùng Dịch Phong đã nhấc chân ra cửa. Lúc này, điện thoại trên bàn đồ chuông. Mạc Ngôn lại bận rộn một hồi. Vừa xử lý xong email thì lại có chuông điện thoại gọi đến. Là email của một công ty quan hệ công chúng. Gửi ảnh chụp của một nhóm phụ nữ để anh ta chọn. Đồng loạt giới thiệu. Anh ta cũng không có tâm trạng xem. Nghĩ đến tên quê mùa thô kệch cũng không có phẩm vị gì. Có lẽ một bình hoa ngực to và không có não là thích hợp nhất. Anh ta liền chọn một người có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người xuất chúng, tiền tay viết phương thức liên lạc lên trên giấy, đồng thời trả lời bên kia để thảo luận chi tiết cùng nhau. Được rồi, vậy cứ như thế, tối nay tôi sẽ để thư ký thư chuyển tiền. Để sắp xếp cụ thể, tôi sẽ liên hệ trực tiếp đến số của cô số 6. Để điện thoại xuống, Mạc Ngôn lại bận rộn một hồi, thật vất vả mới kết thúc là nghĩ tới việc sắp phải đi gặp khách hàng. Cầm túi công văn lên Anh ta vội vàng ra cửa Ra khỏi văn phòng Đột nhiên lại nhớ tới chuyện Pia Anh ta trở lại Đi đến phòng thư ký một chuyến Trên bàn tôi có số điện thoại Cô đi liên hệ một chút Đêm nay để Pia đi qua Chú ý đến phản ứng của các thương nhân Gợi ý cho bọn họ Nếu như làm được Thì ở lại thêm vài ngày nữa Nếu không thì thay người khác Hoặc là rút lui Đừng có chậm trễ chuyện phía sau Được tôi lập tức đi liên hệ Mạc Ngôn nhìn đồng hồ, rồi vội vàng ra cửa. Thư ký đi vào. Đầu tiên là nhìn vào tờ giấy trắng A4, ghi số điện thoại trên bàn. Cô ta tiện tay, cầm ra ngoài. Trong văn phòng, Hiểu Nhi đang bận rộn. Lại nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Cô còn chưa mở miệng. Đầu bên kia đã tự giới thiệu. Cô Giang có phải không? Tôi là thư ký lưu của quốc tế trương Việt. Cuối cùng thì cũng đến rồi. Trái tim bỗng chốc rơi xuống đáy cốc. Thành cặn bã. Hiểu Nhi vẫn trả lời ừ. Cô giang 9 giờ tối nay Ở phòng 3118 của khách sạn xâm lập Vị khách quan trọng của cô họ mông Đây là ông chủ mông Làm khoáng sản Vận chuyển buôn bán Là người tương đối hào phóng Không câu nệ tiểu tiết Là vị khách vô cùng quan trọng của chúng ta Cô hãy phối hợp về mọi mặt Cố gắng không để khách hàng tức giận Có điều gì khó xử Thì có thể cố gắng nhẫn nhịn một chút Bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi Thư ký giải thích tỉ mỉ một hồi Trái tim của Giang Hiểu Nhi cũng trở nên lạnh lẽo. Vậy mà anh có thể thực sự để cô đi xã giao sao? Anh cho rằng cô là loại người biến thái thế nào? Bạo ngược, tổn thương, còn để cô nhẫn nhịn. Người đàn ông ghê tởm 3 tỷ đồng liền bán đứng cô sao? Còn nói trong mắt cô chỉ có tiền, anh mới là người bị tiền chôn. Trong mắt anh, cô thật sự không đáng một xu, nhưng anh lại là người đàn ông đặc biệt nhất trong cuộc đời cô. Bàn tay nhỏ nắm chặt điện thoại, khiến điện thoại rung lên. cho đến khi cô lấy lại tinh thần, điện thoại đã lạnh ngắt. Đầu dây bên kia không biết đã treo máy từ bao giờ. Hôm nay sau giờ làm việc, Hiếu Nhi ngồi yên trong văn phòng làm việc đến 7 giờ. Cô đã yêu cuồng nhiệt một người đàn ông trong 3 năm, ném cô vào trong hôn lễ. Người đàn ông thực sự duy nhất trong cuộc đời cô, lại coi cô là đồ chơi. Mình chơi xong lại còn muốn để những người đàn ông khác trả đạp cô sao? Tình cảm của cô, con người cô, sự nỗ lực của cô, tính mạng của cô, hóa ra ở trong mắt người đàn ông lại không đáng tiền như vậy. Lập tức đứng dậy, một giọt nước mắt lá trá chảy xuống, cái cầm tinh xào của cô đột nhiên nâng lên. Đàn ông là cái gì chứ? Sau này, đến cả nước mắt của tôi, các người cũng đều không đáng. vung tay, giọt nước mắt biến mất, cô cầm túi sách đi ra ngoài. Hôm sau... Trong phòng họp của quốc tế trương Việt, Phùng Dịch Phong đang thảo luận những điều khoản lợi ích quan trọng với ông chủ của một công ty. Đột nhiên cánh cửa bị mở ra, Mạc ngôn vội vàng tiến đến, ghé vào tay anh nói nhỏ vài câu. Anh Phong, cô Giang xảy ra chuyện, bị bắt giam lại. Cái gì? Trong phút chốc, Phùng Dịch Phong liền đứng lên. Chuyện xảy ra lúc nào? Tối hôm qua. Quay người, anh trực tiếp đi tới cửa. Sau lưng mấy người phụ trách cũng đều đứng lên. Tổng giám đốc Phùng... Trong nhà có việc, trở về dễ bàn tiếp. Ném lại một câu, bước chân của Phùng Dịch Phong cũng không ngừng lại. Sau lưng, Mạc Ngôn cũng đuổi theo. Trước khi ra cửa, còn ra hiệu nhìn về phía thư ký tổng giám đốc một cái. Vừa đi ra, Phùng Dịch Phong liền cầm điện thoại. Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện tối hôm qua, tại sao bây giờ mới biết chứ? Người đâu rồi? Nộp tiền bảo lãnh chưa? Tối hôm qua, cô ấy qua đêm ở cục cảnh sát sao? Vậy cô ấy đã sợ hãi đến mức nào chứ? Nghe nói là đâm người nào đó bị tàn tật, trực tiếp bị bắt đi. Buổi tối ở cục cảnh sát chỉ có trực ban chứ không làm việc. cộng thêm việc người đang cấp cứu cũng không có kết quả. Cũng không biết. Cô rằng đã làm người bị thương nên vẫn không có ai báo lại. Vừa rồi em mới gọi điện thoại hỏi qua. Nói là cố ý làm người ta bị thương, tạm thời không thể bảo lãnh. Quay đầu lại, phùng dịch phong giật mình. Chuyện xảy ra ở đâu? Ai? Chết rồi sao? Gọi điện thoại cho lãnh dực Cho dù dùng biện pháp gì cũng phải bảo lãnh được người ra trước. Luật sư đã qua đó. Nói xong, Mạc Ngôn lắc đầu, ý nói vẫn chưa được. Nếu như luật sư có thể nộp tiền bảo lãnh, anh ta còn cần làm phiền để cùng dịch phong đại giá sao? Người bị thương chính là người nhà giàu mới nổi mà hôm qua em đã nói đến kia. Ở khách sạn xâm lập. Đăng yên, đang lạnh. Cô ấy chạy tới khách sạn xâm lập làm cái gì chứ? Tại sao nói còn ấp áp ống như vậy? Ánh mắt lóe lên, phòng dịch Phong đột nhiên bắt được điều gì đó. Không phải cậu bảo cô ấy đi sao? Không phải nói là hôm nay sao? Thoáng chốc, đầu của mặt ngôn suýt chút nữa thì cúi thấp xuống chạm đất. Thật xin lỗi, anh Phong, là em sơ suất. Hôm qua bận quá, em không chú ý. Vốn là sắp xếp để Pia tới đó. Kết quả là thư ký cầm nhầm số điện thoại. Cầm đi số điện thoại của cô Giang mà anh để lại. ngẫu nhiên nên xảy ra sai sót trong nháy mắt sắc mặt của vùng dịch phong tái đi nhấc tay đánh cho mặt ngôn một quyền nội trận lôi đình cậu làm việc thế nào thế trong chuyện này sao lại có thể xảy ra sâu sót chứ nếu cô ấy có chuyện gì tôi sẽ hỏi tội cậu thật xin lỗi anh phong thất thần cái gì còn không lên xe cầm điện thoại di động lên phòng dịch phong ấn số điện thoại của trịnh liên thành điều tra cho tôi xem tối hôm qua có bệnh nhân nào bị đâm vào bệnh viện không bây giờ tình hình thế nào rồi họ mông Đưa đến từ khách sạn xâm lập Nhanh lên Vừa dập điện thoại vùng dịch phong vừa nói Tình hình của người nhà giàu mới nổi kia thế nào rồi Em đã cho người đi điều tra Lập tức báo lại Không thể nộp tiền bảo lãnh Thì hãy nghĩ cách để hắn ta rút đơn kiện Người đã chết Cũng phải phòng vệ chính đáng Vô tội Đang khi nói chuyện Tiếng chuông báo trong hộp thư vang lên Mạc ngôn trực tiếp đưa di động qua cho anh Sau đó vùng dịch phong liền bấm số điện thoại của Lục Xanh Hào Giúp tôi làm một chuyện. Lúc hai người đến cục cảnh sát, lãnh dực đã đợi ở đó. Sau khi trao đổi, vùng dịch phong nói thẳng. Người, bây giờ có thể không đưa đi, nhưng tôi muốn gặp cô ấy. Trước khi đưa đi, tôi muốn phải luôn luôn ở bên cạnh cô ấy. Tôi hiểu, tôi sẽ đi xử lý. Quay người lại, anh lạnh lùng liếc mắt nhìn mạc ngôn. Sử dụng tất cả các mối quan hệ tạo áp lực cho phía trên một chút. Người tôi phải đưa đi càng nhanh càng tốt. Đã hiểu quay người anh lấy điện thoại di động ra và đi về phía gốc cây lớn ngoài cửa rất nhanh sau đó phòng dịch phong lãnh rực liền đi theo một nhân viên trong phòng tạm giam đi đến vừa đi lãnh rực ở bên cạnh vừa nhỏ giọng giải thích nghe nói tối hôm qua khoảng tầm mười giờ là người phụ nữ báo cảnh sát cô ấy trực tiếp bị đưa đến vì buổi tối không làm việc nên tạm giam giữ hình sự theo thông lệ bây giờ phía bệnh viện vẫn chưa đưa ra tin tức xác thực Có lẽ người vẫn đang cấp cứu nên phía bên này vẫn chưa thẩm vấn. Nhưng vì tình tiết rất ác liệt nên không thể nộp tiền bảo lãnh. Hình như một dao đâm vào của quý của người đàn ông. Nghe nói là ra tay rất ác độc, máu tươi văng khắp nơi. Đối với chuyện của người đàn ông Phùng Dịch Phong hoàn toàn không quan tâm. Cô ấy không sao chưa? Chỉ nói một người phụ nữ cầm dao dính máu trên tay, đầu tóc rối bù mang đi cụ thể thế nào thì cũng chưa biết đầu tóc rối bù sao bờ môi mỏng mím lại nắm đấm của phòng dịch phong cũng vô thức siết chặt gần như có thể tưởng tượng được cô ấy chắc chắn là vì để không bị xâm phạm trai tim co rúm lại phòng dịch phong hối hận vì quyết định của mình đúng vào lúc này một tiếng hét chói tai quen thuộc của người phụ nữ chuyển đến hiểu nhi nhìn thấy cánh cửa sắt mở ra phòng dịch phong vội vàng lao vào ngước mắt lên nhìn thấy trên một chiếc giường ở trong góc quần áo hiểu nhi rách nát máu me khắp người tóc tai bù xù dồn trong góc tường phía trên là một người đàn ông mặc thường phục lúc này người đàn ông đang đè cánh tay của cô xuống cầm dây lưng trong tay quần lơ lửng lộ đồ lót ra ngoài hai người đang dây dưa bộ dạng chật vật vô cùng tiến lên phòng dịch phong đạp một khiến người đàn ông ngã xuống quay lại lại thêm một chân hùng hàng đạp vào nửa dưới của người đàn ông vùng tay hai quyền một quyền trực tiếp đánh vào miệng người đàn ông khiến hắn ta nôn ra máu rằng cũng gãy mất một cái người của tao mày cũng dám động vào sao muốn chết lãnh dực và nhân viên làm việc vừa xông vào cũng bị hình ảnh trước mắt làm cho giật này mình tiến lên vội vàng kéo hai người ra anh phong anh bình tĩnh một chút Lữ đầu cậu làm cái gì vậy lại uống nhiều quá sao lúc này người đàn ông khom người một tay kéo quần một tay bộ mặt gào lên Còn đàn bà ti tiện Ông đây chạm vào cô ta Cô ta liền cắn Cũng là ra ngoài bán thân thôi tao cũng không phải là không trả tiền Giả vờ cái gì chứ Mày là ai chứ Người đàn ông lầm bầm một trận Đáy mắt Phùng Dịch Phong lập tức nổi bão Mày thử nói thêm một câu nữa Có tìm tao giết chết mày luôn bây giờ không Quay người Anh lại định nhấc chân lên Nhưng bị lãnh rực ôm lấy Anh Phong Lúc này Mạc Ngôn cũng đuổi vào Anh ta cũng bị dọa đến nước sắc mặt trắng bệch sợ anh sẽ làm lớn chuyện liền dùng thân thể che lại đôi mắt đòn ngầu của anh anh phong nhìn cô giang trước một câu này trong nháy mắt giống như một chậu nước lạnh dội xuống quay người lại vùng dịch phong thấy hiểu nhi co quắp ở trong góc tường nhóc đáng thương ôm thành một đoàn mái tóc rối tung quần áo trên người bị rách nát khắp nơi làn da trắng nõn lộ ra vài chỗ còn dính máu lúc này ống quần ở một bên chân của cô đã thủng một lỗ Bàn chân nhỏ co rút lại, cũng không mang giày, cô dùng cánh tay ôm đầu gối như thể muốn tự bảo vệ, lộ ra nửa khuôn mặt vô cùng bẩn thỉu, trên tay đầy vết xước và vết máu. Bộ dáng thật sự vô cùng thê thảm, không có từ nào có thể hình dung được tâm trạng của Vùng Dịch Phong lúc này. Rốt cuộc, cô đã trải qua những gì, tại sao lại trở nên như vậy chứ? Hậu kết cảm nhấp nhô, cổ họng của Vùng Dịch Phong mang theo một trận chua xót cởi âu phục trên người, anh từ từ bước tới. Hiểu nhi? Tay của anh vừa tới gần, kèm theo gầm rít như một con thú nhỏ bị thương. Một ánh mắt hung ác đột nhiên chừng tới. Trong chốc lát, anh đã bị ánh mắt hung ác của cô dọa cho ngây người. Ánh mắt mang theo một loại dứt khoát, muốn đồng quy vô tận. tinh hồng trói mắt, phùng dịch phong bỗng chốc dừng lại. Anh dừng lại, một giây tiếp theo, tất cả sức mạnh dường như đồng loạt bị loại bỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiểu Nhi lại vùi vào trong vòng tay. Cô co quắp hai đầu gối, lùi cả người vào góc tường, vẻ mặt đầy chống cự và tự bảo vệ bản thân. Giống như hận không thể nặn ra một quả bóng tròn, nhào vào khe hở, trốn vào trong vách tường. Dù là ba người đàn ông, cũng không chịu được, cùng đỏ cả mắt. Thả chậm động tác một chút, giọng nói của Phùng Dịch Phong cũng mềm đi. Đừng sợ, đừng sợ, Hiểu Nhi. Anh sẽ không làm tổn thương em. Em nhìn xem, là anh đây. Anh chỉ muốn cho em chiếc áo. Em đừng sợ. Từ từ, từng chút, từng chút tới gần, vùng Dịch Phong rốt của cũng đem áo khoác, khoác lên trên cơ thể đang run dày của cô, bao bọc lại toàn bộ thân thể nhỏ nhắn, xinh xắn của cô. Cảm nhận được hơi thở mỏng manh của cô, vùng Dịch Phong đưa tay, ôm cô vào trong ngực, tha thiết nói. Đừng sợ, đừng sợ. Anh sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương đến em nữa trai tìm giống như bị ai đó quét ra. Lòng của vùng Dịch Phong rung động một cách khó mà diễn tả được. Rất lâu sau vẫn quỳ gối trên giường. Anh không nhúc nhích. Ôm cô cũng không nhúc nhích vào trong lòng. Hai người giống như cùng hóa đá. Phòng hóa. Lúc này, ở một bên khác, trong phòng bệnh của bệnh viện, tiếng gãi vã, gào khóc giống như là giết heo vang lên không ngừng. Làm sao có thể? Bác sĩ, anh nhất định phải cứu tôi. Tôi có rất nhiều tiền. Xin anh đây, dù không thể sinh con được, nhưng cũng đừng phế bỏ nó đi. Bác sĩ, cả đời này chồng tôi sẽ không làm gì được nữa sao? Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Bị thương nghiêm trọng đến thế sao? Không phải nói chỉ là phẫu thuật nhỏ thôi sao? Sao lại không thể chữa trị được chứ? Còn tiện nhân kia, tất cả đều là do con tiện nhân kia. Bác sĩ xùa tay vừa ghi chép hồ sơ bệnh án vừa nói. Trước tiên, hai vị phải bình tĩnh lại đã. Hai người như thế này sẽ gây bất lợi cho sự hồi phục của bệnh nhân. Bệnh nhân vừa mới làm phẫu thuật, tối hôm qua nên không thể quá kích động. Một khi vết thương bị nhiễm trùng vỡ ra thì có khả năng còn phải cắt hết toàn bộ. Một câu này khiến cho hai người lập tức im bặt. Vết thương quá sâu, bên trong đều bị dập nát hết, có thể giữ được tính mạng, đã là rất may mắn rồi. Trước mắt, hai vị vẫn nên chấp nhận hiện trạng và an tâm trị liệu, chờ vết thương khép lại. Có lẽ sẽ có kỳ tích cũng khó nói Giải thích một hồi Sau đó bác sĩ liền đi ra ngoài Hai người trong phòng lại bắt đầu cãi vã một trận Cho anh không có việc gì làm Ra ngoài lăng nhăng này Lần này thì tốt rồi Đáng đời Xem sau này anh còn không an phận nữa không Cô, còn mẹ nó Đã nói xong chưa Đều là do con tiện nhân kia Tự mình đưa tới cửa Bây giờ lại còn già mồm sao ra tay ác như vậy Ông đây chết Cũng phải kéo theo người chết cùng Không đánh chết cô ta thì ông đây sẽ tìm người đánh cho cô ta tàn phế thì thôi. Anh còn cậy mạnh cái gì chứ? Nếu anh không đi ra ngoài làm loạn thì sao có thể biến thành như thế này? Sao cô lại có thể bênh người ngoài như vậy chứ? Bênh ai đây? Màu đi điều tra người phụ nữ kia cho tôi. Lục, lục danh hào mang người đến gần. Vừa hay nghe được lời nói này. Anh ta liếc mắt ra hiệu một cái cho hai người đàn ông mặc âu phục đi dày ra tiến vào. Anh mông có đúng không? Chúng tôi là người phụ trách điều tra vụ việc đả thương người khác ở cách xâm lập tối hôm qua. Đây là thẻ tên của chúng tôi. Xin hỏi tối hôm qua là cô gái xinh đẹp này đã ở cùng với anh và anh đã bị cô ấy làm bị thương có đúng không? Nói xong, hai người đàn ông giơ thẻ tên lên. Sau đó một người hỏi, một người lấy bút ghi âm ra. Không sai, chính là cô ta. Tiện nhân này có hóa thành cho thì tôi cũng nhận ra. Ôi chào, anh cảnh sát này. Nếu tôi có chứng nhận thương tật độ ba Thì tôi có thể kiện cô ta được hay không Bắt cô ta đền bù Hoặc để cô ta ngồi tù Ngồi cả đời luôn Người đàn ông kia hơi ngước mắt lên Nhìn anh ta một cái Hơi có vẻ uy nghiêm Hỏi lại một lần nữa Anh chắc chắn là cô ta chứ Tuyệt đối không sai đâu Phụ nữ xinh đẹp như vậy Cả đời này tôi cũng chưa từng thấy qua người nào như vậy Còn mẹ nó chứ Chính là hồ ly tinh Yêu tình hại người Tôi bị cô ta hủy hết cả đời rồi Nếu như không bị cô ta mê hoặc, thì sao anh ta lại đến mức biến thành như thế này chứ? Kích động một hồi, anh ta siết chặt lấy cái chăn. Biết trước đã chẳng làm vậy, để bây giờ ở đây khóc ròng. Liếc mắt nhìn nhau, người phụ trách thẩm vấn kia lại hỏi. Có lẽ là tôi chưa nói rõ ràng rồi. Chúng tôi là người của đội phòng chống ma túy. Vụ việc đánh người của các người là của bên hình sự, không thuộc sự quản lý của chúng tôi. Lát nữa sẽ có đồng nghiệp ở bên hình dự tới sau thì anh có thể nói rõ chi tiết cho anh ta. Người phụ nữ này là một chùm ma túy mà chúng tôi đang theo dõi. Tối hôm qua chúng tôi đã mất tung tích của cô ta ở tầng 3, đồng thời còn mất khoảng 100 gram ma túy. Chúng tôi đang nghi ngờ cô ta liên hệ giao dịch với anh cho nên bây giờ muốn xác nhận lại một chút. Anh chắc chắn người làm anh bị thương là cô ta chứ. Nói như vậy, tối hôm qua cô ta vẫn luôn luôn đi cùng với anh có đúng không? túy một 100 gram sao? Người đàn ông nghe xong, lập tức chết lặng. Tối hôm qua, lúc cô ta đến có đem theo túi sách. Nhưng anh ta lại không chú ý trong túi có cái gì. 50 gram thôi cũng đã đủ mất đầu rồi. Nếu đúng là cô ta, thì không phải anh ta cũng là đối tượng bị tình nghi sao? Do dự rất lâu, người đàn ông vẫn chưa lên tiếng. Lúc này, điện thoại của một người đàn ông trong đó vang lên. Anh ta xem tin tức xong liền nói. Lão đại! Bọn họ nói là đã tìm hết mấy phòng bao riêng kia rồi, nhưng vẫn không thấy thứ kia, không biết là phòng nào nên bọn họ còn cần phải lục soát hết từng phòng không. Nghe nói người ở tầng 31 đều là nhân vật thương gia quan trọng, rất nhiều người đều là nhân vật lớn có máu mặt, nên nếu không chứng minh được thực tế thì sợ là phía trên không cho lục soát. Hai người đang do dự thì lại có một người đàn ông đi đến, giơ ra thẻ công tác của mình. Lần này là cảnh sát đến để điều tra vụ án hình sự. Nên cơ bản câu hỏi cũng giống nhau Chào anh, nghe nói tối hôm qua Anh bị một cô gái đâm bị thương Anh có thể miêu tả hình dáng Của cô ta cho chúng tôi biết được không Là cô gái này sao Ngước mắt, người đàn ông vội vàng xua tay áo Không phải, không phải Người phụ nữ làm tôi bị thương Béo hơn người này nhiều Rất đầy đặn, mặt vuông, cao hơn Không phải là cô này, không phải là cô này đâu Nói như vậy thì không hề có liên quan Đến cô Giang Hiểu Nhi này rồi Nhưng chúng tôi đã lập án xong và chuẩn bị khởi tố, bây giờ anh lại muốn rút đơn kiện sao? Nếu như vậy thì anh cần phải ký tên lên giấy ủy quyền này mới được. Bởi vì hai nhóm người cùng đi đến giường bệnh tra hỏi một đợt, nên một bên khác liền tránh đi giống như là không muốn can thiệp vào chuyện của nhau. Lúc đang thảo luận mọi chuyện thì không thấy người đàn ông dẫn đầu đoàn người đi vào trước kia đâu, nên anh ta càng bối rối lập tức ký tên, sợ sẽ rước họa vào thân. Chỉ chốc lát sau, hai nhóm người đều lần lượt rời đi về hết, thì anh ta mới dám lau đi mồ hôi lạnh trên đầu. Thật không ngờ người phụ nữ kia lại là chùm buôn ma túy, khó trách, lại ra tay độc ác như vậy. Lúc này, cho dù có bất mãn, thì anh ta cũng không dám nói gì nữa. Ai mà không biết, mấy người làm loại mua bán kia đều là người không sợ chết, nên muốn giết chết anh ta thì cũng chỉ là trò trẻ con thôi. Mặc dù không còn là đàn ông thực sự, Phương diện kia cũng không được nữa, nhưng tốt xấu gì thì anh ta vẫn còn sống. Ngoài cửa nhìn mấy người cầm tờ đơn ủy thác rút đơn kiện đi ra, xa. lục danh hào gật đầu nhẹ. Ừ, rất tốt, đi thôi. Sau đó cả đoàn người biến mất ở lối đi nhỏ, anh ta cũng lấy điện thoại ra. Một tiếng sau, trong phòng bệnh thỉnh thoảng liền tăng lên tiếng nam nữ hoàn ái. Như bóng với hình, nhưng lại không có chút dấu vết nào. Thời gian chớp mắt trôi qua, trong phòng bệnh đã trở nên hỗn loạn vết thương của người đàn ông nứt ra một bên khác ngay sau đó mạc ngôn liền nhận được tin tức anh phùng đã rút đơn kiện lập tức nói tôi đi làm thủ tục và nộp tiền bảo lãnh bàn tay ấm áp vỗ về trấn an đan vào trong tóc của hiểu nhi vùng dịch phong dùng sức ôm lấy cô không sao rồi chúng ta về nhà thôi ánh mắt anh lộ ra vẻ do dự mạc ngôn vội vàng nhặt giày trên đất lên gom người đưa qua Phùng Dịch Phong nhẹ nhàng giữ lấy bắp chân của cô, cầm giày lên đi vào chân cho cô, sau đó ôm ngang cô lên. Trước khi đi ra ngoài, ánh mắt âm trầm của anh còn quét nhìn Mạc Ngôn, cả người đầy mùi rượu, đang cúi đầu ủ rũ ở bên cạnh. Đi ra ngoài, toàn thân Phùng Dịch Phong giống như là bọc một tầng băng mỏng lạnh lẽo, khiến cho Mạc Ngôn đi theo phía sau, cũng không dám đi quá gần. Tới chỗ đỗ xe, Mạc Ngôn mở cửa xe ra, Phùng Dịch Phong mới quay đầu lại, nhìn thẳng vào anh ta. Chuyện tối hôm qua, mỗi một chi tiết, cậu đều phải điều tra rõ ràng cho tôi. Người kia thì phế đi, nếu cậu còn để xảy ra sơ suất một lần nữa, thì tôi sẽ phế bỏ cậu. Rõ ràng cảm nhận được khí thức tàn nhẫn ở trên người của anh giống như muốn hủy thiên diệt địa, mặc ngôn không nhìn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Rõ